các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Phòng lại. cô nắm chặt điện thoại di động, lập tức hỏi thăm a mạch. xin chào mạch tiên sinh. tại sao anh có thể dùng điện thoại di động của lôi gọi điện thoại cho tôi? lôi đã xảy ra chuyện gì sao? hạc mộc thác nhìn thấy vẻ mặt khác thường của con gái, im lặng đứng dậy từ phía sau bàn đọc sách. mà hình như hạc mộc hân cũng cảm nhận được mẹ khác thường, hai tay vùng vẩy ngay lập tức dừng lại. Là như này, lôi tổng xảy ra tai nạn xe cộ bị thương Nhưng không sao cả Lôi tổng chỉ cần nằm viện ở Đài Loan mấy ngày là có thể xuất viện Vì thế, xin hát tiểu thư không nên quá lo lắng Anh ấy bị thương Bị thương đến hơi sức Tự mình nói chuyện điện thoại với tôi cũng không có sao Như vậy còn nói là không sao cả Lờn tiếng, sau mặt của cô càng thêm cứng ngắc, khó coi Vừa nghe thấy anh xảy ra tai nạn xe cộ Cả trái tim hát tương lăng cũng rối loạn Giống như không thể nghe thấy tiếng nói của anh Xác định tình trạng của anh Cô sẽ càng thêm hoảng hốt. Hà Nhi không cầm điện thoại di động Cầm một góc váy thật chặt Vì lo lắng mà sắc mặt cô trắng bạch Mẹ Tiếng mẹ giống như sắp khóc vậy Hà Nhi rất lo lắng Khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn mẹ mình Cũng sắp khóc Con muốn nói chuyện với ba Hạc mộc thác lượn qua bàn làm việc Đào lòng ôm đầy cháu ngoài quay đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của con gái. "Tiểu Lăng, đã xảy ra chuyện gì sao?" "Cha, anh ấy xảy ra tai nạn xe cô ở Đài Loan, bị thương. Lôi thậm chí, thậm chí không thể nói chuyện về con, còn phải để người khác gọi điện thoại đến cho con. Nhất định anh ấy sợ con lo lắng." Anh ấy. Cô lầm vào trạng thái hoang mang lo sợ, hốc mắt ửng đỏ nước mắt không khống chế được rơi xuống nhìn con gái từ nhỏ đã kiên cường độc lập đều hai nhà kết làm thông gia cũng coi như môn năng hộ đối huồng chi không nói đến ra thế bối cảnh biểu hiện của lôi thiệu đình thời gian này đã thuyết phục ông chỉ do ông ngay mặt mũi không muốn đồng ý quá sớm cho tới khi ông cố ý mang con gái tham gia bữa tiệc cũng an bài thôn tự chính giã đưa cô về nhà một chuyến cũng chỉ vì ông nghĩ làm tiếp một lần khảo nghiệm cuối cùng nếu lôi thiệu đình thật sự yêu tương lang tuyệt đối sẽ ra vẻ ham muốn chiếm giữ mạnh mẽ mà tôn thượng chính giá cũng xác nhận ý nghĩ của anh ta trong lòng ông lời triệu đình đã phù hợp yêu cầu với con rể của ông ông nguyện ý tác thành cho bọn họ nhưng lời này còn chưa kịp nói ra khỏi miệng lại lấy được tin tức lời triệu đình xảy ra tai nạn xe cộ nhìn bộ dạng lòng đau như lửa đốt của con gái hào bộc thác cảm thấy ái náy vì cảm thấy tự trách suy nghĩ và cách làm trong thời gian này Tiểu Lăng hỏi thăm cạn kẽ một chút, nhưng vì hai người yêu nhau thật lòng mà mềm đi rồi. Cha, con đi Đài Loan, cha không tức giận cũng không phản đối sao? Muốn đi thì hãy đi đi, đã là giờ vui quan trọng rồi. Cha còn có thể nói cái gì nữa đây? Kiên trì nữa, ông sẽ trở thành người có tội mất. Hạc Tường Lăng cảm cách nhìn cha, nhưng cũng mánh lẻn lo lắng nằm lấy điện thoại di động cô mạnh mẽ yêu cầu nói mạch tiên sinh tôi nhất định muốn nói điện thoại với lôi mở ra điện thoại cho anh ấy để tôi nghe giọng nói của anh ấy một chút lôi tổng anh ấy anh ấy mới vừa ngủ anh ấy hiện tại cần nghỉ ngơi à mạch ấp ung nói lôi tổng rất vất vả mới được nhân viên cứu hộ cứu ra từ trong xe bị đâm đến bìa sạc dùng tia hơi sức cuối cùng nằm lấy thai anh giao phó Muốn nhanh nhất định phải tìm thấy điện thoại di động của anh ấy ở trong xe. Để để cho ác tiểu thư lo lắng cho anh. Vừa nói xong thì lối tổng ngắt đi. Hiện tại mới vừa ngồi lên xe kiểu thương. Nào có hơi sức nói chuyện với ác tiểu thư chứ. Tôi muốn nói chuyện với anh ấy. Anh, anh lập tức đôi điện thoại chuyển tới tay lôi đi. Lập tức. 89% lá mạch nói dối. Chỉ vì để cho cô an tâm mà thôi. Chuyện này... A Mạch u mê Không ngờ hát tương lang tiểu thư Mới vừa nói chuyện còn nhẹ nhàng Thế nhưng giọng điệu lại lập tức Trở nên nghiêm túc như vậy Chẳng lẽ muốn anh đuổi theo xe cứu thương sao Dù đuổi theo Cũng chỉ sợ lôi tổng đang hôn mê Không thể nói chuyện điện thoại thôi Anh không thể giao điện thoại cho anh ấy đúng không Vậy tôi đảnh tự bay đến đó Tôi muốn tận mắt nhìn thấy anh ấy Rốt cuộc tình huống bị thương Có khiến tôi lo lắng nhiều không cô phải lập tức gặp được anh. Hạc Tương Lăng kiên trì liên tục hỏi a mạch, gian bệnh viện mà Lôi Tiểu Đỉnh bị mang, đành nói cho Hạc Tương Lăng địa chỉ bệnh viện. Sau khi chờ lâu, lời... nghe chuyện hot nhất tại đọc